Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trồng. Mời các bạn đón nghe chương 25. Đội cận vệ mau chóng dọn dẹp xung quanh, chẳng mấy chốc mọi dấu vết đã biến mất. La Tiểu Nghĩa và Lý Nghiên đã buông xong chuyện đời, tân lộ với Thu Xương cuối cùng cũng xuống xe ngựa, xong lại không thấy bóng dáng của đại đô hộ và phu nhân đâu. Mọi người cũng không biết đi đâu tìm nên đành đợi tại chỗ. Qua một lúc lâu mới thấy hai người một trước một sao quay về. Là Tiểu Nghĩa hứng thú bảo. Chắc chắn là Tam ca đi trấn an Tẩu Tẩu có đúng không? Lý Nhân nghe thế, sực nhớ cô bị giật mình vì cậu, vậy là vội đi tới để dìu cô. Tề Chỉ đi trước, mắt cụp xuống chuyên tâm nhìn đường. Lý nghiên tới gần, thấy dáng đỏ trên mặt cô mình và cả cánh môi trông như xương đỏ. ấy vậy mà, cô vẫn cười thì làm khó hiểu. Cô sao vậy á? Vì sao gặp nguy hiểm mà lại cười? Tê chỉ hoàn hồn ngẩn đầu lên, lắc đầu nói Không sao, cháu còn nhỏ, đừng hỏi nhiều. Lý nghiên nói Nhưng dự nói với cháu, đã là đàn ông con trai rồi. Vừa nói, vừa hận không thể đưa con dao gam ra cho cô xem Tê chỉ mỉm cười, lầm bẩm bảo Thế thì phải đợi đến lúc gặp phụ nữ Thì mới được xem là nam tử hán thực thụ Nghĩ đoạn, nàng lặng lẽ nhìn ra sau Phục đình đeo đao trên lưng Tay giữ cương ngựa, phóng mắt nhìn tới Nàng bị chàng bắt gặp Thì trượt nhớ đến chuyện ba nãy Nhớ lại khi chàng miết môi mình Đôi mắt vẫn mở bừng nhìn nàng Bỗng nàng có cảm giác Miệng của người đàn ông này Cũng mạnh mẽ như con người chàng vậy Cánh môi vẫn còn hơi tê Nàng bất giác mím lại Trước khi đến đây Nàng không biết đôi môi của một người đàn ông Lại nóng bỏng như vậy Một lúc lâu sau ở bên hồ băng Cuối cùng nàng cũng lấy lại hơi thở Nhưng vẫn phải để chàng kéo đứng dậy Chàng cúi đầu hỏi Không đi nổi nữa hả Làm gì đến mức đó Nàng lập tức giải bước Tự đi về phía trước Nàng ngoảnh mặt thôi nhìn Nhấc váy trèo lên xe Phục đình nhìn nàng lên xe Qué miệng bất giác nhích lên Chàng cúi đầu kéo vạt áo Nơi đó bị nhíu lại Là do nàng dùng sức níu lấy Chàng hồ nghi Không biết có phải mình nhiệt tình quá không Bỗng là tiểu nghĩa đưa mặt lại gần Tam ca Sao miệng huynh lại bị thương thế Hắn cứ tưởng bị thương trong lúc đánh thổ phỉ Nhưng nhìn lại hai lần Thì lẩm bẩm Trông không giống bị binh khí làm thương Phục đình lạnh mặt Lườm hắn lên đường Bị ngắt lời bởi hai chữ này Là tiểu nghệ biết Chàng không muốn nói nhiều lời Nên cũng không hỏi thêm nữa Giữa đường cặp phải cướp bóc Quang đường sau đó không còn dừng lại nữa Một ngày sau Xe ngựa tiến vào phủ hãn hải Khi đi qua một con phố lớn, vẫn chưa đến phủ đại đô hộ, nhưng đoàn người đã dừng lại. Phục đình xiết cương để những người khác hộ tống xe ngựa về phủ. Còn chàng chỉ gọi La Tiểu Nghĩa theo mình đến quân doanh, định cho người kiểm tra kỹ càng toàn bộ đất Bắc lần nữa. Bởi đời sống người dân đã có chuyển biến tốt, nên dẫu chỉ còn lại một thủ phỉ thì cũng phải diệt trừ. La Tiểu Nghĩa biết, chàng xưa nay luôn làm việc dứt khoát, tác phòng mạnh mẽ, ôm quyển nhận lệnh rồi theo chàng rời đi Phục đình ngồi yên nhìn về phía xe ngựa rèm bên khung cửa sổ được vén lên tê chỉ lộ ra nửa mặt nhìn chàng là tiểu nghĩa tinh mắt thấy thế thì cười khà khà hai tiếng rồi biết điều rụp ngựa đi trước để đi trước chờ tam ca nhé tê chỉ vén rèm lên trông ra ngoài cả dọc đường lúc này mới có cơ hội nói chuyện với chàng nàng hỏi nhỏ Chàng cứ thế mà đi à Nói rồi rơ tay ra chỉ vào môi Môi dưới của chàng bị nàng cắn Làm rách ra dưới máu Giờ đát đóng vậy Nàng cũng không ngờ Mình lại cắn mạnh như vậy Phụng đình nhìn nàng Ngón cái đè lên môi Đoạn bảo không có gì đáng ngại Chàng quản thúc đội quân rất nghiêm Sẽ không ai dám bàn tán gì xào Tê chỉ nhìn chàng Rồi nói nhỏ một câu Quả thực rất nhỏ Phục đình không nghe rõ Hỏi lại Cái gì Nàng chớp mắt nhìn chàng ra hiệu chàng ké tới Chàng nhìn hai bên Sau đó cúi người đến gần Cuối cùng cũng nghe rõ nàng nói gì Nàng nói Tiếp không định cắn đâu Là do chàng hôn mạnh quá Làm tiếp không thở nổi Câu nói này Lập tức khiến Phục đình nhớ lại lúc đó Rồi chàng không khỏi nhìn môi nàng Trong đầu nghĩ có lẽ lần sau nên nhẹ nhàng hơn Tây chỉ thấy chàng chỉ nhìn mình mà không nói gì Vô thức nín môi Phục đình thấy thế Ngón cái lại để môi nín cười Quay đầu ngựa nói Đi Tây chỉ dựa vào vách bên cửa sổ Nhìn theo bóng chàng đánh ngựa rời đi Ngón tay níu lấy góc áo Lòng tự nhủ Liệu bây giờ có được xem là Nàng đã thành công lấy lòng chàng rồi không? Cho đến khi xe ngựa lăn bánh, bóng lưng chàng khuất dạng thì nàng mới hoàn hồn, buông rèm xuống gọi Thu Xương ở bên ngoài. Thu Xương vén rèm cửa đi tới, nàng cẩn thận căn dặn vài câu, là muốn Thu Xương để ý tin tức quân đội tiêu diệt thổ phỉ hộ nàng. Thu Xương khó hiểu hỏi, sao gia chủ lại muốn để ý tới chuyện này? Tê Chỉ cười, vì đã thấy được cơ hội tốt để kinh doanh. Trên đường gặp phải thổ phỉ Khiến nàng thấy rõ quyết tâm bảo vệ thương nghiệp của Phục Đình Bây giờ nhu cầu cấp bách ở đất Bắc Đã trở nên tốt hơn Đúng là cơ hội tuyệt hảo Với bất cứ thương nhân nào Nhờ là phu nhân của chàng Mà nàng mới có được tiên cơ Thì sao lại không nắm giữ cơ hội đó chứ Thu sướng minh bạch hỏi Gia chủ Muốn kinh doanh lớn ở đất Bắc ạ Tê Chí lắc đầu Còn hơn thế nữa Lúc ở Cao Lan Châu nàng đã nghĩ Ở đây tiếp giáp ngoại bang Có lẽ còn có thể mở rộng hơn nữa Quay về phủ Mọi thứ vẫn như cũ Nhà chính điều hưu mấy hôm Nay lại đốt than sưởi ấm Cuối cùng tôi chỉ cũng có thể Cởi bỏ chiếc áo khoác giày Ngoài cửa sổ le lói ánh chiều tà Nàng ngồi thẳng uống một bát thuốc Trước đó đã nhiết vào miệng muối quyết Để không bị đắng Sau đó mở bản đồ ra Đặt trên bàn nhỏ bên cạnh xem kỹ Tân lộ đi vào châm đèn khuyên nàng bệnh của gia chủ vẫn chưa thuyên giảm trước mắt cứ nên nghỉ ngơi thêm đi ạ nàng xua tay ra hiệu nàng ta ra ngoài tân lộ đành lùi ra một khắc sau đèn trước mắt tối đi có người vén rèm bước vào tê chỉ tưởng là tân lộ nhưng khi ngẩn đầu lên thì lại thấy phục đỉnh nhấc chân đi vào trong trước mắt ánh sáng trong phòng tối lại vì bị cơ thể của người đàn ông che đi Phục đình cởi bộ đao và roi ngựa sau thắt lưng xuống, đặt tại cửa ra vào sau đó mở dây buộc trên tay áo, nới lỏng ống tay rồi nhìn qua Tê chỉ nhìn chàng, suy nghĩ hỏi Mới về hả? Ừ, chàng nhìn quanh phòng một vòng Bất chợt nhớ lại lần trước, chàng chủ động vào căn phòng này lại là vì chất vấn khoản tiền kia Lần này thì không sao rồi chỉ là vừa về thì đến thôi Tê chỉ nghe chàng bảo là đến thẳng đây bên môi thấp thoáng ý cười. Nàng nghĩ phu nhân người ta thì thường vào lúc này phải nên ân cần hầu hạ phu quân thay quần áo và sắc trà cho chàng. Nhưng nàng chỉ ngồi một chỗ cười cười nhìn chàng. Phụ đình đi đến thấy bản đồ trên bàn thì hỏi xem thứ này làm gì? Tê chỉ thôi cười nói thật xem xem ở đất Bắc có bao nhiêu tuyến đường kinh doanh. Tuy nàng có hiệu buôn ở đất bắc, song vẫn chưa tự mình đi qua thương lộ ở đây bao giờ. Chàng nhìn lên mặt nàng, sao lại muốn xem mấy tuyến đường này? Nàng nhận ra chàng có ý cha hỏi, mắt nhìn điện đồ nói. Thấy chàng bận rộn vì muốn đất bắc được yên ổn, thân là phu nhân đại đô hộ thiêm sao có thể không tìm hiểu để giúp chàng được. Phục đình im lặng nhìn nàng Nhưng trong lòng lại rất thoải mái Có lẽ vì mọi câu chữ của nàng Có ý hướng về chàng Tôi chỉ nhìn chàng Thấy ngoài mặt chàng có vẻ không định truy hỏi sâu thêm Nàng đứng dậy Đưa tay ra chỉ vào tay chàng Đặt xuôi bên người Xem giúp tiếp nhé Phục đình nhìn bàn tay không yên phận của nàng Đưa lên bên môi Cuối cùng đi đến bên bàn Vén vạt áo ngồi xuống nói Lại đây Bàn thì thấp, mà chàng chẳng bao giờ ngồi quỳ trang trọng như nàng, chỉ gập chân lại, tay trống lên đầu gối, sắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn rỏi, nhìn nàng, đợi nàng đi tới. Tê chỉ chậm rãi lại gần, thấy chàng đưa tay ra chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nàng biết, chàng chịu chỉ cho mình xem, cũng dơ tay chỉ vào. Ở đây... Bỗng bàn tay bị nắm lấy, tay phục đình phủ lên mu bàn tay nàng, nắm lên ngón trỏ, từ từ chấm xuống, rồi vạch một đường, kéo dài đến một đầu khác. Chàng nói, đường này là con đường mà chúng ta đi về. Nàng biết, chính là con đường gặp tám thổ phỉ kia. Tiếp đó, nàng nhìn thấy trên tuyến đường vẽ một cái hồ, đoán không biết có phải là hồ băng nơi chàng hôn Nàng không? Rồi lại có cảm giác bàn tay chàng nắm mình trở nên nóng lên. Phục đình nắm tay nàng lại chỉ vào mấy nơi. Tê chỉ đứng trước người chàng, tay được chàng nắm lấy như thể ôm trong vòng tay. Cho một tích tắc, tư thế này khiến người ta có cảm giác vô cùng thân mật. Nàng cố ghi nhớ những tuyến đường kia, tự nhủ, không được phân tâm. Phụ bình cảm giang, nàng tự sát vào mình, rồi lại ngửi thấy hương hoa quen thuộc trên tóc nàng, hoa lẫn cùng mùi thuốc nàng vừa mới uống. Chàng ngần đầu nhìn, định hỏi là hoa gì, nhưng nghĩ rồi lại thôi, dẫu sao cũng là thứ chỉ nàng dùng. Nhớ hết rồi chứ? Chàng buông tay ra. Tê chỉ gật đầu, ánh mắt chuyển từ tấm bản đồ sang cánh tay trần của chàng. Cánh tay sắn chắc của chàng các lên đầu gối, thấp thoáng dưới ống tay áo là vết xẹo kéo dài. Phục đình trông thấy ánh mắt nàng thì thả tay ra, kéo tay áo xuống. Chàng không muốn để nàng thấy nó, lo nàng chưa thấy bao giờ, sẽ cảm thấy gớm kiếc. Nhưng tê chỉ đã thấy rồi, nàng hỏi. Trên người chàng có bao nhiêu vết xẹo? Phục đình để ngoài tay. Người trong quân ngũ có một hai vết sẹo chỉ là chuyện bình thường, trên người chàng cũng có mấy vết không nhiều chẳng ít, có đáng là bao. Chàng không trả lời mà hỏi ngược lại, nàng muốn xem. Lời vừa thốt ra, lập tức ý thức được ẩn ý đằng sau, tựa như có thêm phần tình nồng khó tả. Cánh môi nhẹn lên, tê chỉ không trả lời. Ánh mắt lướt nhẹ qua người đàn ông trước mặt, phục đình bị nàng nhìn, hầu kết động đậy, nhìn ngược lại nàng. Nàng mặc váy áo dao lĩnh Buộc quanh vòng eo mảnh khẳng Là một giải lụa Chỉ cần chàng rưỡi tay ra Là có thể ôm trọn vào lòng Chàng ngương mắt nhìn lên Vừa trông thấy mặt nàng thì dừng suy nghĩ Gương mặt kia vẫn còn phiếm đỏ Lại ngửi thấy mùi thuốc trên người nàng Biết là nàng vẫn chưa khỏe Từ từ nhớ lại trước đó Chàng nghĩ không biết có phải là do mình Dùng nước lạnh rửa mặt cho nàng Mà khiến bệnh nàng trở nặng không Chàng bỗng nói Nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi Mắt tê chỉ giật giật Tự nhủ câu này nói sau câu kia Lại ngẫm ra được ý khác Nàng cũng suy tưởng Người đàn ông này cố ý Ở ngoài cửa Giọng tân lộ truyền đến bẩm đại đô hộ là tướng quân đã tới Phụ đình đứng dậy buộc lại tay áo Lúc này tê chỉ mới biết Chàng chỉ nửa đường quay về một chốc thôi Nàng đứng đó nhìn chàng cầm lấy đao và doi ngựa, hỏi nhỏ một câu Bao giờ thì trở lại? Phục đình không khỏi ngoái lui, mắt nhìn nàng như có ý cười bất cứ lúc nào Nơi này là chỗ ở của chàng, nàng là phu nhân của chàng, dĩ nhiên chàng có thể đến bất cứ khi nào Tây chỉ cũng nhận ra mình hỏi nhiều, đáp một tiếng, trên mặt treo nụ cười như có như không Chàng nhìn nụ cười của nàng Thì không biết nàng lại đang ném lệnh nghĩ gì Vén rèm đi ra ngoài Phục đình đi thẳng ra bên ngoài cửa phủ Là tiểu nghĩa đang chờ ở đó Nửa đường tự dưng về phủ Tam ca có chuyện gì gấp hả Hắn tới gọi phục đình đi tiểm binh Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi Phục đình nói Nói ít thôi Là tiểu nghĩa động não Trong phủ có gì nhỉ Ngoài vị tẩu tẩu kia của hắn Thì có gì nữa Hắn cười hai tiếng rồi không nói gì thêm Chỉ là cảm thấy Trước kia tam ca đâu có như vậy bao giờ chương 26 Dù trông tê chỉ có vẻ mỏng manh Nhưng căn cơ rất tốt Chẳng mấy ngày đã khỏe hẳn Nàng ngồi trong phòng uống hết bát thuốc cuối cùng Vừa đặt bát xuống Thì đúng lúc thu xương ở bên ngoài về Gia chủ là tướng quân dẫn người tuần đêm chăm giám, hành sự rất nhanh đã một đội quay về rồi. Nàng đến gần, thấp giọng bẩm báo, "Nô tỳ vừa đi nghe ngóng, thấy bảo không gặp lại thổ phỉ." Tây Chỉ vừa dùng khăn lau, vừa lắng tai nghe, thu xương lại nói, Chính miệng là tướng quân nói, ngày trước vì tiêu diệt mà đại đô hộ không về phủ những 3 tháng, mấy tên gặp hôm đó có lẽ là cá lọt lưới, đoán chừng là hết thật rồi. Sau khi từ Cao Lan Châu về, Tây Trì cũng cực để tâm nghe ngóng tình hình của đất Bắc ngày trước. Trận ôn dịch đầu tiên bùng phát ở đất Bắc là từ trong du mục, sau đó lan ra toàn bộ. Có người nói là thiên tai cũng có người bảo là do đột quyết cố ý gây ra. Nhưng dù là gì, cũng không thể kiểm chứng được. Về sau có quá nhiều kẻ lâm vào đường cùng, không tránh khỏi xuất hiện trộm cướp, giết người cướp của. Phục đình xuất quân sát phạt tiêu trừ, rồi ngay lập tức dấn thân ngăn cản đột quyết xâm lăng. Đoán chừng, mấy kẻ sót lại đó cũng chính là những kẻ sống sót nhờ chiến tranh nay xem ra tuyến đường kinh doanh đã an toàn lại rồi nàng đặt khăn xuống nói đưa bản đồ tới đây Thu Sương quay người đi lấy trải ra đặt trước mặt nàng ở bên trên nàng đã dùng mực đỏ đánh dấu đường đi tất cả đều là những nơi độc phục đình chỉ cho nàng xem Thu Sương nhìn bản đồ hỏi gia chủ muốn mở rộng kinh doanh ở đất bắc vậy còn tiếp tục kinh doanh kinh sinh kế trước đó không ạ Tê chỉ gật đầu Dĩ nhiên, kinh doanh trước đó vẫn phải làm Hơn nữa phải dùng hàng tốt Cuộc sống của người dân ở đây khó khăn Thứ cần nhất là những món đồ có thể sử dụng lâu dài Em hãy bảo những cửa hàng bên dưới Sau này hạ lợi tức xuống một phần Chỉ bán đồ chất lượng tốt Đồ tốt giá rẻ Tuy trước mắt tạm thời thu lời ít Nhưng rồi không quá nửa năm Tất bách tính sẽ dùng đồ của hiệu buôn chúng ta Mà không xem đồ của nhà khác Thu Sương đáp chí phải, thầm ghi nhớ trong lòng. Đây là suy nghĩ lâu dài, dĩ nhiên sau này sẽ kiếm lời về. Tây chỉ lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, sau đó ngóc tay bảo nàng ta kỳ tay tới. Thu xương đi vòng tới gần bản đồ, nghiêm túc lắng nghe, sau đó giật mình hô lên. Gia chủ còn muốn mở rộng kinh doanh ra ngoài biên giới sao? Tây chỉ đưa ngón trỏ lên che môi, Nay ở trong phủ đô hộ thì phải hết sức cẩn thận Không được tiết lộ một chút tin tức nào cả Biết chưa Thu Sướng liên tục gật đầu Lung vào phòng nàng đã đóng cửa lại rồi Gia chủ yên tâm Sư nay thương nhân có địa vị thấp Nô Tỳ tuyệt đối sẽ không để đại đô hộ biết chuyện Lúc này tê chỉ mới mỉm cười Chấn an nàng ta Không sao Cứ bắt tay làm như ta nói đi Ngày trước nàng kinh doanh là do tình hình cấp bách không biết phải làm gì, nhưng vì nhớ xuất thân nên có đủ tiền vốn, có thể nhanh chóng đứng vững, lại giỏi quan sát phân tích theo nhiều chiều hướng, chụp được thời cơ nên mới có thể phát triển như ngày nay. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, nếu con người không có lá gan thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò chống gì. Nếu ban đầu không đặt chân đi bước đó thì phủ quang vương của hôm nay đã không phải là phủ quang vương. Giờ đây cũng phải dám bước tiếp một bước Thu Sương nhận lệnh rời đi Tê Chỉ nhìn ra bên ngoài À đúng rồi Chàng đã về chưa Thu Sương tất nhiên biết nàng đang hỏi ai Trả lời Trời đã không còn sớm Đoán chắc đại đồ hộ cũng sắp về Tê Chỉ không lên tiếng Trong lòng nghĩ Không biết lần này chàng có đến thẳng đây nữa không Tuy mấy ngày qua Phục Đình bận rộn chuyện trong quân, nhưng đúng là lúc nào cũng tranh thủ tới đây. Mới hôm qua thôi, chàng còn đến sùng bữa cùng nàng. Lúc ấy, hai chiếc bàn thấp được đặt cạnh nhau, hai người ngồi chung với nhau. Nàng ngồi bên cạnh chàng hỏi, Ngày trước lúc tiếp không ở đây, chàng ăn uống thế nào? Chàng chỉ đáp đơn giản, không khác gì người thường. Nàng hiểu, tức là không ra gì. Một đại đô hộ, sao lại có thể ăn uống giống người thường chứ? Dường như chàng cũng nhận ra mình nói hớ, cầm đũa lên, không nói gì thêm. Nàng bật cười, muốn để chàng nói nhiều chuyện cũ, nhưng chàng lại không chịu nói. Cuối cùng, nàng chỉ nhìn, mà bảo, lần sau. Lần sau thì lần sau, dẫu sao, tương lai vẫn còn dài. Tề trì cắt bản đồ đi, khép sổ sách mình hay xem lại để thu xương thu dọn, tránh bị chàng tới đây mà bắt gặp. Ở trong quân đội, sau khi nghe xong báo cáo điều tra thổ phỉ, Phục Đình cưỡi ngựa về phủ, chàng giao cư ngựa cho người làm, đang định đi vào thì La Tiểu Nghĩa đánh ngựa tới. "Tam ca, trong quân có thư của huynh." Phục Đình dừng bước, "Thư từ đâu tới?" La Tiểu Nghĩa xuống ngựa, bước nhanh đi đến Nói ra sợ huynh không tin, nhưng là của ung Vương đấy. Vừa nói, vừa mò lấy phong thư ở trong ngực ra. Phục Đình nhìn lướt qua, không nhận. Chàng và ung Vương không qua lại với nhau, chỉ mới sát mặt một lần là khi mua ngựa ở Cao Lan Châu lần trước. Tuy cách biệt hai nơi, nhưng chàng vẫn có thể hiểu biết về hoàng thân quý tộc trong chiều. Úng Vương là cháu ruột của đường kim thánh nhân, ỷ có máu mủ với thiên gia mà kêu can sắc sược đính tỉnh nhà nhen, tư gửi tới thì có lời lẽ gì hay, chắc chắn là oán hận chuyện mua ngựa thôi. Chàng nói không đọc, để đọc đi. La Tiểu Nghiệp cũng chẳng khách khí, vội mở ra đọc lướt, chợt ớn lên, Ung Vương muốn tới xin lỗi. Phục Đình vốn đã bước chân vào cửa, nhưng bỗng xoay người lại, La Tiểu Nghiệp thấy chàng nhìn mình thì lại đọc kỹ hai lần, lập tức hiểu ra Đệ còn thắc mắc, thì ra là ngầm trào phúng. Ngoài mặt nói, tiểu tử nhà ông ta từng bắt nạt tiểu thế tử, tới nói xin lỗi. Nhưng thực sự là, muốn nói, tẩu tẩu mua ngựa là trả thù ông ta. Đúng là có mặt... Lời bị ngắt giữa chừng vì Phục Đình đã giật lấy bức thư. Chàng cầm thư trong tay tự đọc. Ở trong thư, u Vương nói ông ta sẽ con không nghiêm, khiến con trai ăn hiếp quang phương thế tử. Dồn huyện chủ Thanh Lưu và thế tử trốn đến đất Bắc, nhưng chẳng qua là trẻ nhỏ vô tội đùa giỡn với nhau thôi mà, cớ gì huyện thủ Thanh Lưu lại nhớ sai như vậy? Ngay đến chuyện kho cầm đồ dân gian, ông ta cũng im lặng vì nàng, sau đó lại nói ông ta mất sạch mặt mũi trước rất nhiều quyền quý. Nay viết thư gửi đại đô hộ là muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Có An Bắc đại đô hộ che chở, còn ai dám vô lễ với Quang Vương thế tử nữa? suy cho cùng đều là tông thất họ lý, sao phải oán giận nhau để người ngoài nhìn vào lại thấy nhỏ nhen. Là tiểu nghĩa nói không sai, ngoài mặt thì xin lỗi thay con trai, nhưng câu chữ không chút ái náy, trái lại còn chỉ trích tê chỉ hẹp hỏi. Nhưng Phục Đình lại nhìn ra điểm khác, lý nghiên từng bị ung vương thế tử ăn hiếp, chàng lại nghĩ đến hôm mua ngựa, Tê chỉ có nói, ung vương hà hiếp phủ quang vương, chẳng lễ là vì chuyện này? Chàng ném bức thư cho la tiểu nghĩa, xoay người vào cửa. Tam ca La tiểu nghĩa mù mờ, nhìn bóng lưng chàng dễ ngoặt vào sân. Ở khoảng sân phía Tây, Lý Nghiên vừa tan học. Cậu đứng trong sân, cầm dao gam trong tay, cẩn thận mở ra dùng thử, nhưng lại không hiểu rõ cách sử dụng. Đang còn nghĩ không biết con nên tìm người thỉnh giáo hay không Thì thấy Phục Đình từ ngoài viện đi vào Cháu chào dưỡng Khiếm khi lý nghiên gặp chàng Thế là lấy hết dũng khí đưa con dao gam tới Có thể xin dưỡng dạy cháu dùng thứ này được không ạ? Phục Đình nhận lấy nhớ lại chuyện dạy cậu cưỡi ngựa Đồng thời cũng nhớ lại lời tê chỉ nói lúc ấy Chàng nhớ nàng rất coi trọng đứa cháu này Chàng đặt dao găm vào tay Lý Nhiên Nắm lại rồi xoay hai cổ tay Đâm một cái Sau đó thu về Cuối cùng buông tay ra Lý Nhiên rất thông minh Bừng hiểu Cháu hiểu rồi ạ Là để sử dụng những lúc bất ngờ Vừa nói vừa cẩn thận Cha dao găm vào lại giỏ Đeo lên hông Cậu mặc áo khoác bằng cấm Đeo thêm con dao găm rất có khí chất thiếu niên Phục đình nhìn hai lần Mở miệng hỏi Cháu từng bị ung vương thế tử bắt nạt à? Lý nhân nghe thế thì không còn ngẩn đầu nhìn chàng, lấy làm kinh ngạc nghĩ, sao dưỡng lại biết, rõ ràng mình có nói gì đâu. Cậu lắc đầu, không muốn bàn chuyện thị phi mà cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho dưỡng. Phục đình nói thẳng, ung vương đã gửi thư xin lỗi chuyện đó. Lý nhân ngẩn ra, thật ạ? Úng Vương Thế Tử luôn rêu rao là mình và Thánh Nhân có máu mù với nhau nên không đặt ai vào trong mắt hung hăng quen rồi Phụ Vương Hắn sao lại bỗng tốt bụng xin lỗi vậy cậu thật sự không tin nổi Phục Đình thấy cậu phản ứng như thế thì cũng biết là có chuyện như vậy sau một tháng trầm mặc thì hỏi lại vì thế nên cô cháu hai người mới đến đất bác ư Lý Nhiên không đáp Cậu nhớ cô đã từng nói Sau khi đến đây thì hãy quên những chuyện không vui trước đây đi Học tập cho tốt Rồi sau này sẽ có ngày hãnh diện Cậu nhìn Dượng Cảm thấy Dượng thay đổi sắc mặt Nhưng không biết là vì sao Mà cũng không thể im lặng mãi được Chỉ biết nói một câu tránh nặng tìm nhẹ Chuyện cũng đã qua rồi Nhưng Phục Đình Cũng không cần câu trả lời Do chuyện ở đất bắc quá nhiều Nên khiến chàng suýt thì đã quên Quang vương qua đời mấy năm, vậy mà thế tử vẫn mãi chưa được nối tước vị quang vương. Chàng gật đầu, một lúc sau lại gật đầu tiếp, đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đã hiểu rõ những khoản tiền củng cố quân đội và ổn định dân sinh vì chàng nghĩ về cô gái nọ trong lòng cười lạnh. Thì ra vì chàng là chỗ dựa vững cháy. Trời đã sắp tối, tê chỉ tính toán sổ sách xong, đi ra cửa phòng, đứng dưới hành lang, nhìn cửa hậu viện ở đằng xa. Mãi lâu sau mới nhìn thấy bóng người đi đến. Nàng đứng chờ, quả nhiên chàng đi thẳng về đây. Bước chân phục đình rất gấp, đi tới bên cạnh mới xứng bước. Tê chỉ nhìn chàng hỏi, hôm nay về trễ thế? Chàng đứng đấy, không nói không rằng, một lúc sau lại vượt qua nàng, đi thẳng về phía trước. Tây chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng chàng, câu mày nghĩ, sao người đàn ông này lại biến thành kẻ nửa câm như bình thường rồi? Trong lòng nàng lấy làm lạ, không khỏi đi theo, chàng không vào nhà chính mà là đến thư phòng. Đi thẳng tới ngoài thư phòng, Phục Đinh đẩy cớ bước vào. Vẫn như bình thường, chàng cởi thắt lưng và xây buộc tay áo ra, trông thấy cô gái đứng ở cửa thì dừng tay. Sau đó chàng giang sọng hai tay Mắt nhìn nàng dáng vẻ như chờ người đến thay áo Tây chỉ thân là vợ Không thể đun trách nhiệm cho người khác được Thế là đi tới sơ tay ra Cởi quân phục cho chàng Chợt chàng vòng tay lại Ôm chầm nàng vào lòng Nàng run lên ngừng đầu nhìn chàng Phụ đình ôm nàng Cúi đầu xuống nói bên tay nàng Nàng còn thủ đoạn lấy lòng gì nữa Thì dùng hết đi Tề chỉ nghe thấy thế thì con tim trượt nảy lên, tưởng mình nghe nhầm. Gì cô? Miệng chàng rán vào tay nàng, lặp lại từng chữ một. Lấy lòng ta. Từ bao giờ người đàn ông này lại biết chơi tình thú khuê phòng vậy? Huống hồ, giọng điệu này cũng không giống như muốn chơi. Tề chỉ nghĩ không ra, nàng xoay mặt lại nhìn vào má chàng. Cuối cùng nhón chân lên, hôn một cái lên mặt chàng. Tiếp đó là lùi ra sau Hỏi nhỏ Như thế nào Cánh tay ôm nàng càng xiết chặt Chàng quay mặt lại nhìn nàng Trong phòng không thắt đèn Nên không thấy rõ về mặt chàng Chỉ nghe thấy chàng nói Tốt lắm Tốt lắm ư Tê chỉ càng cảm thấy lạ lùng Cứ như chàng đang đánh đố mình vậy Nàng không nhúc nhích để mặt chàng ôm Bụng nghĩ có phải chàng đang giấu chuyện gì không Rốt cuộc Phục Đình cũng buông tay Chàng giơ tay sờ lên mặt Xoay người lại nói Hôm nay ta mệt, nàng về trước đi Tề chỉ ngẫm nghĩ Rồi hỏi một câu thăm dò Vậy mai tiếp vẫn đợi chàng nhé Phục Đình đứng xoay lưng Không trả lời Chàng ngón tay của mình bằng một tay Bên trên dính lớp son Mà nàng hôn lên má Chàng cứ trả sát cho đến khi Vết son biến mất Rốt cuộc trong này Có đong bao nhiêu sự dịu dàng Của cô gái ấy đây chương 27 Sáng sớm hôm sau Trong một cửa hàng ở ngoại thành Tê chỉ đội mũ che mặt Im lặng ngồi sau bình phong Bên ngoài bình phong là thu xương Mặc áo bào cổ tròn Đang bàn bạc chuyện Nàng mới quyết định với các thương nhân liên quan Vừa nói xong kế hoạch Thì nghe thấy bên ngoài xôn xao Mọi người tám bổ bảy miệng Thảo luận chuyện mua bán ngoài biên giới Mà Thu Sương vừa nói Có người thở dài Kinh doanh ngoài biên giới đâu có dễ vậy Thu Sương hỏi Thương đội lẫn nhân lực đều đủ Có gì mà không dễ Người kia xoay người về phía bình phòng Hẳn chủ nhân không biết Muốn kinh doanh ngoài biên giới Ở đất Bắc thì cần giấy tờ Chứng minh từ Đại Đô Hộ Những người khác cũng phụ họa Đúng thế, đúng đấy Tê chỉ nghe rõ từng chữ một Chẳng mấy chốc Thu xương đi vào Nói nhỏ Gia chủ nghe rồi chứ Nàng gật đầu, xòe tay ra Thu xương ra ngoài, giải tán mọi người Tê chỉ đứng dậy Bước ra khỏi bình thông Gỡ mũ trên đầu xuống Thu xương trở lại cạnh nàng Gia chủ, nghe nói không chỉ cần Đại đô hộ đưa ra chứng từ Mà phải cần đại đô hộ đích thân phê duyệt Giờ biết làm sao đây Tê chỉ suy nghĩ Về trước đã Ra ngoài lên xe ngựa Lúc thu xương đi theo Đúng lúc thấy nàng tháo mũ xuống Nhìn sắc mặt nàng thì nói Già chủ vẫn không ngủ ngon ạ Tê chỉ ử đại một tiếng Dĩ nhiên là không ngủ ngon rồi Tối qua sau khi rời khỏi thư phòng Quay về phòng mình Nàng cứ chẳng chọc mãi Chẳng nghĩ nổi Rốt cuộc người đàn ông kia bị làm sao Thậm chí sau đó còn đứng dậy mấy lần Nhìn sang thư phòng Ở đó vẫn không châm đèn. Nàng không biết suốt cuộc là chàng đã ngủ hay chỉ ngồi trong bóng đêm, chẳng có lấy một động tĩnh. Nhìn như không có chuyện gì, nhưng cứ cảm thấy đó không phải là dáng vẻ chàng nên có. Nàng nghĩ hoài, nghĩ mãi mà cứ thấy không đúng. Không ngờ sáng nay đến cửa hàng để thảo luận vấn đề thông thương, lại nhắc đến chuyện cần chàng phê duyệt chứng từ. Nàng không khỏi thở dài, lại bất giác nghĩ... Rốt cuộc chàng làm sao thế Xe ngựa lăn bánh Thu sương ngồi ở ngoài xe Không bao lâu sau Cách rèm cửa nàng thấp giọng nói Gia chủ Hình như trước mặt là đội ngũ Của đại đô hộ Tê chỉ vén rèn lên trông da Đúng lúc sắp đến cửa thành Không thấy phục đỉnh đâu Mà chỉ thấy mấy cận vệ Cưỡi ngựa đội dưới thành Không ngờ lại gặp nhau vào lúc này Vì chuyến đi đến Cao Lan Châu, nên cận vệ của Phục Đình cũng biết xe ngựa của phu nhân. Lúc này có người sụp ngựa tiến lên hỏi. Đúng là phu nhân ở trong xe, có cần thuộc hạ báo lại với đại đô hộ không? Tây chỉ suy nghĩ, nếu báo thì tất sẽ hỏi nàng từ đâu tới, đến lúc đó còn phải xấu xiếm. Thế là nàng thấp giọng hỏi Thu xương lần cận có nơi nào để đi không? Thu xương vén rèm, nhỏ giọng đáp... Chỉ có một ngôi chùa Ra chủ hỏi làm gì thế ạ Tê chỉ nói Em nói với bọn họ là ta muốn đi chùa Rồi bảo bọn họ cứ thông báo như vậy Với đại đô hộ Thu Sương buông rèm xuống Lặp lại nguyên câu với người bên ngoài Cận vệ đáp lời Thu Sương ở bên ngoài Bảo phu xe quay đầu đi tới gần chùa Ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi thoai thoải Cạnh cổng thành cách đó không xa Chẳng mấy chốc đã tới nơi Tê chỉ bước xuống xe Dẫm lên thềm đá ngoài cửa đi vào Trong đại hùng bảo điện Chỉ lang đác vài ba hương khách Đang quỳ lại cầu khấn Duy chỉ có nàng là đứng trước pho tượng Cuối cùng vì cảm thấy nổi bật quá Nên vẫn quỳ xuống đệm cói Quỳ một lúc trong lòng lại nghĩ Vừa nãy đã bảo cận vệ đi thông báo với Phục Đình Không biết chàng có đến hay không Không lâu sau Nữ hương khách bên cạnh chỉ ra với nhau Liên tục ngó ra cửa điện Ở đằng sau có người từ ngoài điện đi vào Tê chỉ không động đậy Cho đến khi bên cạnh xuất hiện bóng dáng quen thuộc thì mới nghiêng đầu nhìn Trông thấy đôi ủng màu đen Mà người đàn ông kia thường mang Nàng vén vành mũ lên Để lộ mặt nhìn chàng Chàng tới rồi Tựa như thở vào một hơi Cuối cùng chàng vẫn đến Phục đình vừa từ quân doanh ở ngoài thành đến, nán lại ở cổng thành một lúc, thì nghe cận vệ báo là mới gặp phu nhân đi chùa. Tê chỉ quý ngay ngắn trên đệm, xoay mặt về phía chàng. Những hướng khách khác cũng đang nhìn bọn họ. Chàng tiến tới bên cạnh, nhìn tượng Phật nổi. Sao lại đến đây cầu khấn? Tê chỉ nghĩ ngợi đoạn đam cầu phúc cho đất Bắc. Phục đình nhìn nàng chằm chằm Xoay ngựa trong tay đập nhẹ lên đùi Có vẻ không bấy tin Ta nhớ nàng không tin vào vận mệnh Thầy chỉ lại bị chàng nói trúng Quả thật nàng chưa bao giờ cúng thần bái Phật Nàng chỉ tin mỗi nàng mà thôi Nếu cầu Phật mà hữu dụng Thì nàng chắc chắn sẽ nghiêm túc cầu ông trời mở mắt Để nàng biết được lúc này người đàn ông này đang nghĩ gì Nàng quay mặt sang đối diện với tượng Phật Khép hai tay lại Vậy thì thiếp hỏi Phật tổ Rốt cuộc phu quân thiếp Đang giấu giếm chuyện gì Nói đoạn lại quay đầu nhìn chàng Không phải Đang hỏi Phật mà là hỏi chàng Cầm phục đình xét lại Rồi thả lỏng nói Không có gì cả Tê chỉ đứng dậy Nê trang ánh mắt của hương khách Quan sát kỹ về mặt chàng Dịu dàng nói Nhưng tiếp đã làm sai điều gì Khiến chàng không ưa Chẳng nhìn ra được từ trên mặt chàng, chỉ có đôi mắt sâu hắn, giọng cũng nặng nề. Không có. Nàng vượt ngàn dặm đến, dựa dẫm vào chàng là tất nhiên, không phải là điều sai. Sai nằm ở chàng, khi cư ngỡ, nàng lấy lòng là tấm chân tình. Nghĩ đến đây, trên mặt chàng càng không có biểu cảm, trong lòng cười nhạt, cảm thấy mình đúng là nực cười. Nên chi bằng đừng có nói Nói ra càng thêm không vui Là đàn ông cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được Tê chỉ không nhìn ra được manh mối Mà cũng không hỏi được gì Trong đầu chị đang suy nghĩ Nàng không tin là không có chuyện gì thật Chủ trì ngôi chùa không biết nghe phong thanh từ đâu Từ sau điện đi tới Bái kiến đại đô hộ và phu nhân Phải chăng đại đô hộ muốn cùng phu nhân đốt đèn cúng Phật Thấy hai người chỉ đứng ở đó, trụ trì bên mở miệng giới thiệu những thứ có thể thưởng thức cho hai vị khách quý, nói Vợ chồng cùng đốt đèn, tức cầu trường sinh và nhân duyên hòa hợp. Tê chỉ nhìn Phục Đình, chàng có muốn đốt vì thiếp không? Chàng gật đầu, nếu nàng muốn thì đốt. Đam rất dứt khoát, không hề làng nhằng. Nhưng tê chỉ lại cầu mày, chàng nói chuyện mà không nhìn nàng, Chiều thì chiều thật, nhưng lại khiến người ta bất an. Được rồi, không cần. Nàng đổi ý, bụng nhủ, dù gì nàng cũng không tin vào số mệnh mà. Sau đó, nàng lại cố ý quay qua hỏi trụ trì. Đèn Phật thì thôi, ta muốn mời đại sư dùng tuệ nhãn, nhìn rõ xem hôn nhân của ta thế nào. Trụ trì niệm Phật hiệu, đoạn chắt tay nói. Dĩ nhiên, hôn nhân của phu nhân rất mỹ mãn, sau này con cháu đầy sảnh đường. Tê chỉ nghe vậy thì lấy làm buồn khởi, không ngờ người ở chốn Phật cũng sự quyền thế, còn chẳng xem tướng mặt hay là tay mà đã nói thẳng như vậy rồi. Nàng nhìn nét mặt phục đình, môi chàng nhét lên, song chẳng nói một lời. Tây chỉ nhìn hai lần mà cũng không biết chàng đang nghĩ gì. Nàng cởi mũ ra, thở dài một tiếng... Đi thôi Ra tới cửa điện La Tiểu Nghĩa đang chờ bên ngoài Thấy nàng đi tới thì cười hỏi Sao hôm nay tẩu tẩu có hứng đi chùa vậy Cầu gì thế Tê chỉ nhìn ra sau nói Chẳng cầu được gì cả Chỉ nghe mấy lời khen Không biết là thật hay giả La Tiểu Nghĩa tưởng nàng chưa tận hứng Vậy sao không đợi thêm lát nữa Cầu xong rồi đi Không cần Hai người lại phải vào quân à Nàng hỏi Là Tiểu Nghĩa Đan Không phải, ta đang tính Cùng Tam Ca đi thăm mấy hộ mới Đang khai khẩn đất đai Tê chỉ nhìn Phục Đình Trang dạo bước từ trong điện đi ra Nàng nói Ta đi với hai người nhé Nói rồi đi thẳng về phía xe ngựa Là Tiểu Nghĩa nhìn nàng lên xe Lại quay sang nhìn Phục Đình Tam Ca Mình có cần hồi âm thư không? Tuy không muốn, nhưng dẫu gì cũng là thư của một thân vương, hắn không thể không hỏi. Kết quả vừa nói xong lại hối hận, vì thấy tam ca nhà hắn sầm mặt. Ánh mắt phục đỉnh như băng giá, lạnh lùng nói. Hồi âm làm gì? Phu nhân ở phủ đại đô hộ ta, muốn làm gì cũng chưa đến lượt ung vương hắn cô tay múa chân. Nói đoạn, chàng xảy bước đi xuống thềm đá. Một hồi sau là tiểu nghĩa mới đuổi theo, hắn hiểu tính khí của tam ca. Trong bộ dạng này thì có lẽ đã nổi giận thật rồi Hắn nghĩ nếu sớm biết tam ca bảo vệ tẩu tẩu như thế Chi bằng đừng hỏi cho xong Hộ mới mà La Tiểu Nghĩa nói Chính là những lương dân ngày trước được thu xếp Một nửa trai trẻ lực lưỡng tự nguyện nhập ngũ Thu nạp vào quân đội Số còn lại trở thành hộ dân mới Phủ hãn hải giọng mênh mông Cần được khai hoang Đầu xuân sắp đến, trước mắt đã có nhiều nơi được khai khẩn, đã đến lúc khai sổ sách đồng ruộng, biện cho sau này thu thuế khi đến mùa thu hoạch. Tê chỉ xuống xe, chỉ thấy trước mặt là đồng không mông quanh, nơi nơi đều có dấu vết đào bới. Dưới đất là màu xám trắng, sau khi xới lên thì lộ ra màu đất đen. Thu Sương đứng bên nói chuyện với mấy, mấy hộ mới đang khai khẩn. Nàng nhìn sang, bọn họ lập tức chắp tay với nàng, miệng nói lời cảm tạ Đang còn lạ không biết xảy ra chuyện gì, Thu Sương đi đến nói Gia chủ còn nhớ người từng báo nô Tỳ đi cho lưu dân tiền không? Không ngờ có người nhận ra nô Tỳ nô tỷ nói với họ là phu nhân đại đô hộ chi tiền Nên bọn họ lấy làm cảm kích Đây là chuyện hồi mới tới đất Bắc, tê chỉ đã quên từ bao giờ Không ngờ bọn họ vẫn còn ghi nhớ ân huệ nhỏ này. Nàng gật đầu với những người đó, nhìn về phía trước thì trông thấy Phục Đình đang đi kiểm tra ở nơi xa. Bóng người cao giáo, cương mặt lạnh lùng. Nàng nhìn một hồi, thấy ở đầu bên kia là tiểu nghĩa cùng mấy hạ quan đang luống cuống dẫn người tính toán ruộng đất. Vậy là nói với Thu Sương, sang giúp y nào. Phục Đình kiểm tra xung quanh một lượt, lúc đi về thì nhìn sang bên kia trước. Tê chỉ mặc áo khoác đội mũ, cầm trong tay một cuốn sổ. Nhìn sáng về của nàng, Chàng nghĩ có lẽ bệnh đã thuyên giảm nhiều rồi. La Tiểu Nghĩa đi tới. Tam ca, tẩu tẩu lợi hại thật đấy, còn biết tính toán ruột đất nữa. Lúc này, chàng mới biết nàng cầm sổ đứng đó làm gì, bèn liếc hắn. Bọn đệ làm ăn kiểu gì đây hả? La Tiểu Nghĩa cười gượng. Ai biết tẩu tẩu tính toán lợi hại thế Tẩu ấy cũng là muốn giúp huynh thôi mà Phục đình tự biết nàng đã giúp nhiều rồi Một nửa người ở đây đều nhờ nàng bố trí Chàng nhìn cô gái đứng bên đó nói Đưa nàng về phủ đi Là tiểu nghệ ngớ ra Nhưng rồi vẫn mời tê trì lên xe Ánh mắt tê trì ngước lên từ cuốn sổ Trông ra ngoài thì chỉ thấy Phục đình lại đi ra xa Chuyến này nàng đi cùng mà vẫn không hiểu rõ chàng làm sao Cứ cảm thấy như chàng cố ý tránh mình Ngồi xe quay về phủ Hơn nửa ngày đã trôi qua Tây Trì vừa về phòng Thì tên lý nghiên đã ngồi sẵn bên trong Hình như cậu đợi đã lâu rồi Vừa thấy nàng đứng dậy thì nói Cô ơi cháu có chuyện này Nghĩ tới nghi lui vẫn muốn nói với cô Tây Trì cởi áo khoác ra hỏi Chuyện gì? Lý nghiên lại gần, nhỏ giọng nói Dượng đến tìm cháu Xong lại nói hết mọi chuyện với nàng Phục đình đã dặn rồi Hỏi qua rồi thôi Coi như chàng chưa đến bao giờ Chỉ cần bọn họ còn ở đất Bắc Thì sau này đừng hòng ai dám lấn áp Nhưng từ nhỏ Lý nghiên chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì với cô mình Cuối cùng vẫn kể hết ra Tê Chí nghe xong thì im lặng một lúc lâu tay nắm lấy vạt áo nghĩ đến câu nói lấy lòng ta đột ngột của người đàn ông tối qua cuối cùng cũng đã rõ chuyện gì xảy ra Lý nghiên thấy cô có vẻ đam chiêu thì càng tự trách không nhịn được nói chắc hẳn là chuyện của cháu đã làm liên lụy tới cô rồi Tê chỉ lắc đầu từ từ ngồi xuống rồi cũng sẽ có ngày này mà Đâu thể xối gạt chàng cả đời được chứ chương 28 Đã lâu rồi Phục Đình chưa đến nhà chính Tê chỉ vừa suy nghĩ Vừa nhìn tân lộ chuyển trậu than ra ngoài Thời gian thấm thoát trôi Chẳng mấy chốc Thời tiết đã ấm lên Nàng đẩy cửa sổ xa Chậm rãi lui tới trong phòng Nhớ lại chuyện Lý Nghiên kể, lúc Phục Đình hỏi chuyện cậu thì có nhắc tới việc ung vương gửi thư đến. Tâm tư của người đàn ông kia kín đáo, chắc chắn trong thư đã có dấu vết gì đó khiến chàng phát hiện. Lại là ung vương, nàng nhớ kỹ món nợ này rồi. Thu xương vừa vào cửa bẩm báo, gia chủ, người đã đến rồi. Tê chỉ hoàn hồn ngồi xuống kế, chỉ thấy một người đi vào cửa. Người này mặc đồ đen toàn thân, về mặt hào sàng, ôm quyền làm lễ với nàng Tẩu Tẩu là Tàu Ngọc Lâm. Tây Trì mỉm cười, đã lâu không gặp. Tào Ngọc Lâm gật đầu, lấy một cuộn vải da dê trong ngực ra. "Chuyện Tẩu Tẩu nhờ ta giúp lần trước, ta đã làm xong rồi, ghi cả ở trong này." Thu Sương nhận lấy, đưa đến cho Tây Trì. Nàng cầm trong tay mở ra, bên trên ghi lại sản vật ngoài biên giới, cùng tình hình đại khái ở vài nơi. Lần trước ở quán siệu, khi biết Tà Ngọc Lâm sỏi nghe ngóng tin tức, thì nàng đã sụp dịch, nhờ nàng ta giúp để ý tình hình bên ngoài. Lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, chỉ là muốn nàng ta yên tâm nhận số tiền mình cho thôi, đồng thời cũng muốn thủ sẵn nguồn tin. Không ngờ, nay thông tin lại đưa đến rất đúng lúc, nàng muốn mở rộng kinh doanh mới nên rất cần thứ này. Nàng quận lại cất đi, cho vào tay ống tay áo. Tào Ngọc Lâm thấy thế thì mở miệng. Tẩu tẩu đừng đưa tiền nữa, đây là chuyện sĩ nhân phải làm khi đã cầm số tiền của tẩu mà. Tây chỉ rút tay ra, cũng không khách khí thêm. Bây giờ cô buôn bán thế nào rồi? Tào Ngọc Lâm nói... Nhờ có tàu tàu chỉ điểm Lại được cho thêm tiền Nên đã khá khẩm hơn rồi Nói đến đây Tê chỉ suy nghĩ lại hỏi Cô có bằng lòng đồng hành với thương đội không Thương đội Nàng gật đầu Ta cần cô thám thính tin tức ra vào Tân sẽ phải đi đây đi đó Nếu đi theo thương đội Thì sẽ thuận lợi rất nhiều Thu Sương có biết vài thương nhân Bảo nàng ta để cử là được Dĩ nhiên, chính là thương đội của nàng rồi. Nàng nghĩ, Tào Ngọc Lâm xuất thân tử quân đội, có thân thủ, lúc nghe ngóng thông tin chỉ cần che giấu thân phận là đủ. Mà hiện tại, nàng lại cần dùng người, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thu Sương đứng bên hiểu ý, lập tức tiếp lời. Đúng vậy, nếu Tào Tướng quân bằng lòng thì cứ gật đầu, nô Tỳ sẽ sắp xếp cho ngài. Tào Ngọc Lâm nghĩ ngợi rồi nhận lời ôm quyền cảm ơn. Tẩu tẩu suy nghĩ chu đáo tính ra như vậy thuận lợi hơn nhiều. Nói đến đây nàng ta bất chợt nhớ tới Phục Đình quay đầu nhìn ra bên ngoài. Không biết bao giờ tam ca về dù gì ta cũng đến rồi theo lý cũng phải chào hỏi. Tê chỉ nghe nàng ta nhắc đến người đàn ông đó thì lại nhớ đến tình hình giữa mình và chàng bây giờ vậy là lắc đầu. Nếu cô muốn gặp chàng Thì không đợi ở đây được đâu Phải tự đi tìm chàng Tào Ngọc Lâm bất ngờ không tin Đây là nhà của vợ chồng họ Sao lại không đợi được huynh ấy chứ Nhưng trông vẻ mặt tê trì Không giống nói đùa Nàng không nhịn được lắm mồm hỏi một câu Tẩu tẩu và tam ca lục đục à Tê trì nhấc tay Gia hiệu tân lộ và thu xương ra ngoài Sau đó cười bảo Không có gì Cô đừng nghĩ nhiều Nàng cũng không muốn nhiều người biết chuyện giữa vợ chồng họ Tào Ngọc Lâm im lặng Nhưng trong lòng cảm thấy không như vậy Lung ở trong quán rượu, Nàng thấy rõ bộ dạng kia của Phục Đình Rõ ràng là Rất để ý vị tẩu tẩu này Nếu không có gì Thì chưa chắc huynh ấy đã như thế Nàng cũng không nói gì nhiều Chỉ dựa vào hiểu biết của mình Về Phục Đình mà trấn an Tam ca không giống những người đàn ông khác Cô độc như sói Ít nói làm nhiều, ta đoán hẳn tẩu tẩu đã chịu thiệt rồi Nhưng huynh ấy là trang nam tử trọng tình trọng nghĩa Nếu đã quấy tẩu tẩu thì chắc chắn sẽ không đối xử tệ với tẩu Nàng ta nói thật, chính mắt nàng ta nhìn Phục Đình đã đi từng bước đến ngày hôm nay như thế nào Huynh ấy là quân nhân tự tụy với công việc, có thể ngăn đao cản giáo cho người khác Nhưng chưa chắc đã biết dỗ ngon rỗ ngọt vợ mình Tê chỉ gật đầu cười với nàng ta Coi như là nghe vào Nàng biết người đàn ông ấy không đối xử tệ với nàng Hiện tại cũng chịu che chở nàng đấy Nhưng điều nàng muốn Đâu chỉ là không tệ Nàng muốn chàng chiều mình Yêu mình Đặt mình trong tim Như thế thì mới có thể toàn tâm toàn ý Đứng về phía nàng được Có lẽ nàng tham lam quá rồi Nàng quay đầu Ánh mắt rơi lên chạc cây ngoài cửa sổ Nụ cười trên mặt dần tắt Trong lòng nghĩ Không thể cứ tiếp tục như vậy được Sau khi rời khỏi nhà chính Tào Ngọc Lâm đợi ở sân trước phủ đô hổ Nàng ta cũng thật kiên nhẫn Đợi gần hai canh giờ mới thấy người Phục Đình từ ngoài cửa đi vào Bước chân dứt khoát Tào Ngọc Lâm đi tới ôm quyền Tam ca Phục Đình dừng chân Thấy nàng ta thì lập tức nhíu mày Có chuyện hả Nếu không có thì sao nàng lại đột nhiên tới phủ hãn hải chứ Tào Ngọc Lâm vội nói Không có chuyện gì lớn cả Muộn đến đưa tin tức Thuận tiện tới thăm tẩu tẩu Lúc này Phục Đình mới thả lòng Chàng nhìn lướt qua hậu viện Im lặng một lúc Rồi hỏi Nàng ấy thế nào Tào Ngọc Lâm ngớ người Rồi nhanh chóng biết chàng đang hỏi ai Bên nói thẳng suy nghĩ Sao Tam ca không tự đi xem đi Phục đỉnh cong môi, chàng xoay roi ngựa trong tay Ta bận Tàu Ngọc Lâm thấy ủng chàng bám bụi Đúng là trông rất bận rộn Đoán rằng cũng không phải là nói dối Nàng ta do dự Nhưng rồi vẫn lên tiếng Thân là thuộc hạ Đáng nghĩ không nên hỏi tới chuyện nhà của Tam Ca Nhưng cũng vì đã đi theo Tam Ca nhiều năm Nên mội hiểu rõ Sự vất tả của huynh Khi một mình cáng đáng đất bắc này Bây giờ cuối cùng huynh cũng có mái nhà của mình. Nàng ta lấy một chiếc túi nhỏ ở trong ngực ra, đổ ra tay một đống đồ. Phục đình nhìn lướt qua, là mấy hạt giống trộn lẫn với nhau. Tào Ngọc Lâm nói, lần trước ở quán siệu, tàu tàu nghe muội nói, Tam ca muốn thay đổi đời sống dân chúng ở đất Bắc. Nên đã chỉ điểm cho muội đi tìm vài loại hạt giống hoa quả dễ sống để bán, còn chỉ điểm thêm phương pháp khác nữa. Có thể thấy, tàu tàu không phải là quý nữ bình thường, mà còn là một phụ nữ khôn khéo, tài giỏi. Tam ca đã để ý đến tàu ấy thì càng phải đối tốt hơn nữa. Phục đình nhìn đống hạt giống kia nói, ta biết rồi. Dĩ nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Nàng là ân nhân ở đất Bắc, sao có thể không đối xử tốt được? Chàng còn nợ nàng đầy mình nữa đây. Tào Ngọc Lâm thấy chàng đáp rất dứt khoát, nên cũng không nói nhiều lời đi quá giới hạn. Nàng ta rút mảnh giấy nhỏ cuốn trong ống tay áo ra, đưa cho chàng Tuy không có chuyện gì lớn, nhưng mội nghĩ tam ca vẫn nên để ý tình hình trong thành nhiều hơn. Phục đình nhận lấy, gật đầu. Tào Ngọc Lâm ôn quyền, rồi rời khỏi phủ. Phục đình đọc nhanh tin tức trên mảnh giấy, rồi tinh tĩnh xé đi, sau đó đi tới hậu viện. Đi thẳng đến ngoài thư phòng Trông thấy cánh cửa khép hờ Chàng đẩy cửa bước vào Nhìn thấy cô gái đang ngồi dựa vào tường Tê chỉ ngồi đó váy dài rũ xuống từ bên giường Nàng cụp mắt đầy đam chiêu Nghe thấy tiếng mở cửa Thì ngẩn đầu nhìn lên Phục đình còn chưa mở miệng Thì nàng đã nói Chàng không chịu gặp thiếp Nên tiếp đành tới thăm chàng Chàng khép cửa lại Vừa nhìn nàng vừa cởi dây buộc trên tay Tháo quân phục Lớp áo lót bên trong thuần một màu trắng Cuối cùng lấy y phục ngày thường trên kệ mặc vào Bụng nhầm tính Đúng là đã lâu rồi Chàng chưa đến nhà chính Chàng tiện tay buộc thắt lưng Đi tới gần nàng ngồi xuống Xem đi Chàng đưa cho nàng nhìn Con mình thì nhìn nàng Tê chỉ đang rưỡi chân Chàng vừa ngồi xuống thì lập tức chạm vào nàng Chân nàng kề sát đùi chàng bên dưới vát áo Khiến nàng không khỏi rụt lại Thấy chàng chỉ ngồi mà không có động tác gì thêm Gần đây so bận Mà gò má hóp đi như đau gọt Hai mắt bình tĩnh nhìn nàng Vẫn là dáng vẻ Không có chuyện gì Nàng nhớ lại dụng ý mà mình đến đây Làn mi run lên Đôi chân nàng kề sát chân chàng Nhẹ nhàng cọ sát Lúc ngồi xuống chân chàng gồng lên Nơi mũi chân chạm qua thật cứng Phục đỉnh cụm mắt xuống Nhìn thấy một bàn chân rưỡi ra chạm vào chân mình Thế là lại ngước mắt nhìn nàng Rộng nặng đi Nàng muốn làm gì Chàng không cần lấy lòng nữa Là chàng nợ nàng Làm chỗ dựa cho nàng và cháu trai Cũng là chuyện đương nhiên cần gì phải phí sức Tây chỉ chạm vào đáy mắt chàng Bàn tay nắm lại Như đang thầm cổ vũ cho mình Một lúc sau Cuối cùng chàng mới thấp giọng lên tiếng Hỏi một câu Chàng nói tiếp muốn làm gì Cứ chỉ rõ ràng như vậy, nàng không tin chàng không nhận ra nàng muốn làm gì. Một cô gái sẽ chỉ biểu hiện như thế trước mặt phu quân mình. Ánh mắt tê chỉ rơi lên môi chàng, nhớ lại lúc chàng hôn mình, nàng không tin là chàng sẽ thở ơ. Nàng muốn quay lại thời điểm chàng chịu gần gũi với mình. Bỗng trên chân nặng đi, nàng giật mình, mu bàn chân bị tay người đàn ông nắm lấy. Phục đình ngồi yên, một tay đặt trên chân nàng. Để chỉ ngọn ngoậy nhưng lại không dẫy ra được Cách lớp tất vải Bàn tay chàng khiến cả chân lẫn lưng nàng nóng lên Phục đình từng thấy ngón chân của nàng Biết nàng có mắt cá chân rất đẹp Bây giờ chàng đang nắm lấy trong lòng bàn tay Gò má bệnh ra Chàng lập tức trông thấy nàng ngoảnh mặt đi Bên tay lại đỏ bừng Chưa kia chàng nghĩ Vì sao người xuất thân như nàng Có thể liên tục để lộ dũng khí như vậy trước mặt chàng Cuối cùng bây giờ đã biết được nguyên do. Xuyên nữa chàng đã muốn hỏi một câu. Vì cháu của nàng, Rốt cuộc nàng có thể làm đến bước nào? Nghĩ tới đây chàng nhuyện miệng cười. Nhưng ta không muốn. Tê chỉ nhíu mày quay sang. Chàng ngồi thẳng, ngoài nụ cười trên môi xa, thì vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Chỉ có bàn tay kia là nắm chặt chân nàng, không cho nàng nhúc nhích. Nàng bất động, chàng cũng bất động, Hai bên cầm cự Tới tận khi cảm giác đau nhói trên chân Truyền đến, nàng mới ngo ngoe bàn chân Nói, buông ra đi Phục đình nới lỏng tay Tây chỉ ngồi thẳng dậy Hai chân đặt xuống giường Im lặng sỏ dày vào Lại nhìn sang người bên cạnh Chàng vẫn đang nhìn nàng Nàng đứng dậy, trong một thoáng không biết nói gì Khẽ mím môi đi tới cửa Lúc xoay người Khiến vạt váy bay lên Quét qua chân chàng Nhìn nàng kéo cửa đi ra ngoài Lúc này Phục Đình mới thôi cắn chặt tăng Cơ thể như được thả lỏng Chàng ngồi đó Một tay luồn vào trong ngực Định lấy rượu nhưng lại không sở thấy thứ gì Mới sực nhớ Mình vừa thay quần áo Nên không có rượu Nghĩ đến cô gái đó Khuấy môi hé ra rồi lại miếm chặt Tây chỉ đi thẳng ra ngoài Dừng lại dưới hiên nhà Nàng sở lên tay Cuối cùng nhiệt độ cũng dần tan biến Nhưng quyết tâm đã hạ Thì không biến mất Nàng sửa vào cột Lại ngoái đầu nhìn thư phòng Nắm lên ngón tay, bụng nhủ Khả năng tập trung của chàng tốt thật Thế mà thật sự không muốn Bây giờ nàng lại không đoán nổi Người đàn ông này nữa rồi chương 29 Tê trì về phòng, tân lộ vừa mới châm đèn Nàng vuốt tóc mai để không bị người khác nhận ra điều gì Đoan trang gập chân rồi quỳ trên ghế bệt Tân lộ cười nói Nhìn ra chủ như thế thì chắc chắn đã nói chuyện lại với đại đô hộ rồi Biết gần đây đại đô hộ không hay tới Các nàng làm nô tỳ không dám hỏi nhiều Nhưng này thấy gia chủ chủ động như vậy Có chuyện gì tất cũng sẽ hết Nên trong lòng rất vui Tê chỉ nghe thế, chỉ cười mà không phản bác. Nàng cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với chàng, nhưng bắt đầu nói từ đâu đây? Vốn là vì cháu trai, vì nguyện vọng của anh trai nên mới tới đây, nàng cũng chẳng thể gạt chàng nói là vì chân tình được. Người đàn ông kia đâu sẽ bị lừa như vậy chứ? Tê chỉ tự biết mình đuối lý trong việc này nên cũng không trách được chàng. Cũng biết chàng không phải là kiểu đàn ông không chịu trách nhiệm, Nàng chỉ có thể Mong cậy mở được chàng thêm mà chẳng cậy nổi Nghĩ đến đây lại không khỏi Nghĩ đến cả ung vương đáng kết Vẻ mặt lập tức lạnh đi Tân lộ châm đèn xong Thì đi tới Lấy một phong thư ở trong tay áo ra Đưa cho nàng Già chủ Đây là phong thư được đưa tới Lúc người đến thư phòng Lại là thư Tê chỉ thấy thư thì cau mày Đến khi thấy chữ viết trên phong thư Thì lại có cảm giác kỳ lạ Gửi đến từ Lạc Dương Nàng cầm lấy rút ra Ấn đường nhíu lại Còn là do Thôi Minh Độ gửi nữa chứ Về chỉ mở ra Đem đến trước đèn đọc một lượt Thôi Minh Độ viết trong thư rằng Vì chuyện nàng vung tay mua ngựa Ở Cao Lan Châu trước đó Mà ung vương đã dỉ tai thánh nhân Dẫu thánh nhân không nói gì Nhưng vì y đã biết chuyện Nên vẫn gửi thư tới Báo cho nàng hay Trong thư viết bao lời kính cẩn giữ lễ thủ tiết, chỉ vì để nói mỗi chuyện này. Hai tay nàng kẹp phong thư, đưa đến gần đèn để lửa liếm, rồi ném xuống đất. Tân lộ thấy vậy thì giật mình. Sao gia chủ lại đốt đi? Ánh lửa chiếu trên mặt nàng, sắc mặt bình thẳng, giọng cũng hở hững. Ta đã là phụ nữ có chồng, sao có thể thư từ với đàn ông khác được? Tân lộ nghe thế thì mới biết Thư là do đàn ông gửi đến Gật đấu liên tục Rồi nhanh chóng ngồi xuống Thu dọn cho trên đất Mà tê chỉ cũng chẳng buồn để ý đến chuyện phong thư Lúc nàng quyết định mua ngựa Cũng đã nghĩ đến điều đó rồi Vì ngại những phủ đô hộ khác vòi tiền Nên thánh nhân đã mặc kệ tình hình Ở phủ đô hộ An Bắc từ lâu Tiền vốn lẫn viện binh hàng năm Chẳng được bao nhiêu Thậm chí nghe nói Năm ngoái còn không có Mà nếu đã vậy, dù bây giờ nghe nói phủ hãn hải có tiền, thì cũng nói được gì? Trái lại, ung vương tới ton hót nhiều lời, càng có khả năng khiến thánh nhân ghét bỏ. Chỉ là một việc còn con, nàng không nghiệp vì sao Thôi Minh Độ lại phải viết thư gửi tới. Hơn nữa, con không phải gửi cho Phục Đình, mà là gửi cho nàng. Không lẽ... Mắt nàng giật giật, nghĩ đến việc biết được chuyện của y khi ở Cao Lan Châu thì bỗng bật cười. Tân lộ ngẩn đầu lên, ngạc nhiên hỏi, Gia chủ, gia chủ cười gì thế? Nàng lắc đầu, không có gì. Chỉ là bỗng cảm thấy người đàn ông trên đời này thật đúng là kỳ lạ. Không có được thì nhung nhớ, mà đưa đến bên miệng thì lại không muốn. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh yêu youtube Cỏ Lông Trông. À, nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc cỏ, à, muốn ủng hộ và động viên cỏ thì hãy nhấn nút like video để cỏ có thêm động lực và gia truyện nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì có xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.